các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nên lại thấy hơi nhức đầu bác sĩ nội chú đã kê đơn cho hình dùng thuốc giảm đau nhưng uống thuốc rồi thì đầu lại nhức dữ dội hơn hình thấy mình như trong đầu mình có một luồng khí ngỗ ngược đang x ô n g sáo tung hoành lại thấy hình như nó bị hút bài một từ trường nào đó nó chỉ chừng phá tung đầu cô để chạy ra hình không sao nằm yên được nữa bèn đứng dậy để đi lại trong phòng thoạt đầu đôi chân cứ không chịu nghe lời nhưng nào ngờ mới chỉ đi được ít bước cô hình như đã mất đi chi giác rồi chẳng biết mình đã bước đến cửa căn phòng từ lúc nào một cô y tá sợ hình sẽ đi lại lung tung bèn chạy đến thấy nét mặt hình như đang rất đau đớn bèn hỏi cô định đi đâu hình quá đau không nói được một câu cô chỉ lắc đầu rất khó khăn đôi chân tiếp tục bước đi biết hình đang rất đau đớn cô y tá b è n dịu hình đi bách bộ có lẽ đi lại hít thở không khí trong lành sẽ làm dịu cơn nhức đầu ra khỏi b u ồ n g bệnh nhân hình không dừng lại ở lối vào vườn hoa cô đi dọc theo hành lang cô y tá hỏi diệp hình em định đi đâu thế mặt hình đầy m ồ h ô i lạnh hai tay ôm lấy đầu nói một cách vất vả em muốn đến chỗ ấy là chỗ nào em cũng không biết nữa cô y t a nghi bụng bác sĩ tuấn đã thận trọng rất có lý cô này nào đã bình phục đâu có thể cho ra viện được nhưng cô cũng rất ngạc nhiên vì từ khi vào đây hình rất thuần chưa bao giờ thấy khác thường như thế này cô quyết định không ngăn cản h ì n h cô muốn quan sát xem h ì n h có hành vi gì bất ổn không biết đâu có thể hữu ích cho bác sĩ tuấn điều trị hai người đi chừng dạ nửa quãng hành lang đi vào cửa khu buồn g bệnh có nhân viên bảo vệ gác đi qua hai chốt nữa đến tòa nhà khám bệnh và các phòng hành chính đây là tòa nhà 7 tầng tầng 1, 2, 3 là các phòng khám tầng 4 và 5 là phòng điều trị và khôi phục thể lực các tầng trên là các phòng bàn hành chính và văn phòng của các thầy thuốc có thẩm n i y n hình đứng trong đại sảnh của phòng khám dường như không hề để ý đến mọi người đi lại xung quanh. cô ngẩng đầu nhìn, đôi mắt rực sáng, môi hơi mấp máy như đang làm b ẩ m gì đó. cô y tá thấy hơi hoảng vì hình như mình đã quyết định sai lầm. cô vội hỏi: nếu cô Hinh không nói rõ định đi đâu thì chúng ta quay về nào? Em biết em phải đi đâu. Em cảm thấy là ở trên gác. là ở tầng mấy? Em không biết, cứ đi tìm. từng tầng 1 hình thở rất khó khăn cô y tá nghĩ ngợi nhưng rồi cũng gật đầu được ta đừng đi thang máy cứ lên từng tầng xem sao nếu cảm thấy là đến rồi thì cho tôi biết đi hết tầng 2-3 rồi lên tầng 4 hình thở mỗi lúc một nặng nhọc chân bước cũng càng chật vật chắc sẽ gục mất thôi khi lên đến tầng 5 hình bỗng mở to mắt vừa thở vừa nói là tầng này nhưng chúng ta phải nhanh lên em có cảm giác không hay nào đi đ â u hình chỉ tay về hành lang phía đông cô y tá d i ệ u hình cả hai cùng giả bước lúc này hình thấy đầu càng nhức dữ dội cứ như chỉ trực vỡ tung nhưng hình như cô bị sức mạnh bí hiểm nào đó dẫn đi kêu gọi cô đi lên tầng nhà này họ dừng lại trước một phòng điều trị cửa phòng đang k h é p kín hình gọi nào mau vào đi chắc vẫn còn kịp vẫn còn kịp cái gì nhìn biển số phòng điều trị cô y tá lập tức có một linh cảm không hay cô nhớ rằng giờ này có lẽ bác sĩ tuấn đang ở đây điều trị phân tích thần kinh cho bà uông lan san cô gõ cửa một nữ y tá ra mở cửa phòng này ngăn thành gian ngoài gian trong có một cửa thông sang nhau gian trong là nơi bác sĩ điều trị phân tích thần kinh cho bệnh nhân các y tá hỗ trợ điều trị thường ngồi ở gian ngoài. cô y tá ở đây thấy hình mặc áo trắng bệnh nhân thì rất ngạc nhiên. hai người đến đây làm gì? đã được hẹn chưa? bác sĩ tuấn đang làm việc, không ai được làm phiền. m a u ngừng lại, ngưng điều trị ngay đi. hình bỗng gọi to. các cô không được làm bừa. điều trị phân tích thần kinh nếu bị gián đoạn thì sẽ gây hậu quả rất xấu. cô y tá g â y gắt nói. Và trách cô y tá đi kèm diệp hình. Cô thật là, ngay cả kiến thức thông thường mà cô cũng không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net